Bạn đang nghe chuyện audio Nghiền kế tương tư Tác giả Trang Trang Người đọc vi vi Giang Nam Đấu Pháp Vô tình chàng rơi vào kế hoạch của em Ai mà biết được từ đó trở đi Ai tính toán hơn ai Hình bóng áo xanh của chàng thất thoáng trong rừng mai Em mỉm cười thầm nghĩ Lần này em đâu có chạy tới tìm chàng Tháng 2 đầu xuân Dự liễu xanh gì núi mài hoa nở trắng trời, trên núi người ta dạo trời đông như mắc cười. Dưới chân núi, thuyền hoa qua lại, bên hồ tiểu xuân. Tiếng trúc rèo rừ rừng trong gió. Mưa xuân lất phất, không làm ướt áo người dự hội. Trời xuân lành lạnh, càng lưu giữ lầu hờn hương sắc hoa mai. Mặt hồ mờ ảo như sương như khói, phong cảnh giang nam như vẽ là đây. Thấp thoáng phía rừng mai bên hồ có một túp lều cỏ. Bên ngoài là hàng rào tre, cửa sổ khép chặt, bốn mặt lều không xây tường, chỉ dùng mảnh trúc để ngăn đôi túp lều. gian trong như ra hồ, qua mảnh trúc thấy đất thoáng bóng một người con gái, vây trắng giải quét đất, có một thị tỷ đang pha trà và một thị tỷ khác ngồi bên cạnh. Mưa càng lúc càng to, bóng nước nổi trắng mặt hồ, từng cơn gió lạnh thổi đung đưa mảnh trúc. Hương trà cuối cùng cũng tỏa ra ngào ngạt, Sền lẫn hương mai thoang thoảng trầm tiết mưa se lạnh, mề hoặc lòng người. Bỗng có tiếng người gọi, giọng khá gấp gáp phía bên ngoài mạnh trúc. Đột nhiên mưa to, xin lỗi quấy dây chủ nhà, không biết có thể cho tiểu nhân và công tử mượn tạm hiền nhà chú mưa. Cô nương áo trắng khẽ gật đầu, thị tỷ đang pha trà đặt chiếc ấm trên tay xuống, vén rèm căng ô, vội vã ra ngoài mở cửa. Bên ngoài cánh cửa, một chủ một tớ ướt súng nước mưa. Vị cổng tử mặc áo xanh, khuôn mặt thành tú, chất tay sau lưng đứng bên cổng gỗ, ung dùng nhìn về phía rừng bay bàng bạc xa xa. Miệng mỉm cười như đang đứng giữa tiết xuân nắng đẹp, chỉ không phải tiết mưa say lạnh đầu xuân. Người thừa đồng thì đang rụt cổ so vai, đưa chiếc tay nải lên đầu tránh mưa, đôi mắt đèn láy Nhìn chiếc cổng gỗ trông chờ. Cửa gỗ mở ra, một dạy nhân dịu dàng đúng đó, bền tài vòng lại tiếng cười như tiếng chuông gió. Mời công tử vào. Nói xong, yên nhìn dần ô quay vào lều cỏ. Người thư đồng bỗng như mất hồn, quên cả những lời dạy dỗ thường ngày của công tử, vượt lên trước cả công tử mà đi theo cô gái. Công tử áo xanh người ướt súng, nhưng bước chân vẫn không vội vàng, còn kịp lườm thư đồng một cái, khẽ lắc đầu, khuôn mặt để vẻ bất lực. Những ánh mắt lại nhìn nàng thị tìu xinh đẹp từ đầu tới chân. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là già nam xinh mỹ nhân, Ngay cả ngõ cửa nhờ chú mưa, cũng gặp được một cô gái xinh đẹp nhường này. Bước vào liều cỏ, người thị tìu xinh đẹp mang một chiếc chậu rửa, giọng thánh thót. Ở đây sơ dài, mấy công tử dùng thứ này hong khô áo. Công tử áo xanh vội vã chất này tạ ơn. Đà tạ cô nương, chính được cơn mưa là tốt lắm rồi. Điệu bộ chất tài tôn kính vô cùng chân thành khiến người nhận lễ không khỏi thấy có cảm tình với chàng Công tử ngồi nghỉ Yên nhiên đi lấy rượu Đi lấy chút rượu Mưa xuân những ướt người cũng khó chịu lắm Yên nhiên nhuyện miệng cười Đi vào phía nhà bếp Không lâu sau Mang ra một vò hoa điêu Và mấy món ăn Thử đồng vội vã nhận lấy Thành tâm một tiếp vận yên nhiên Miệng gọi tỉ tỉ ngọt như mía lùi Ánh mắt lạnh lẽ lướt qua một vòng Nhìn thấy cái bóng trắng phía trong mảnh trúc Cười nói tỷ tỷ tên hay thật đấy Yên nhiên Yên nhiên nhất tiếu tả khuyên thành Yên nhiên nghe vậy Đỏ mặt ngượng ngùng Lại càng thêm phần xinh đẹp Lượm thư đồng một cái Rơi vén mảnh Mất hút vào gian trong Vào thoáng giày mảnh trúc mở ra Để lộ bàn tay của áo Cô gái áo trắng đang bừng chén trà Bàn tay thanh mảnh như làn trắng ngần Tín nhị cùng từ áo sành thoáng thấy bàn tay ấy mà mí mắt giật giật, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ tới bàn tay mảnh dẻ nõn nà của cô gái hái sen. Chẳng cho mày nạt tím nhi, đoạn lại tươi cười quay vào mảnh trúc chất tay nói. Thư đồng lỗ mắng, tiểu thư đừng trách, ơn cho tránh mưa, đỗ hần ngồn xin đa tạ. Cái bóng sờ mảnh trúc thoáng run rẩy, một giọng nói thẹn thùng, run run, như không thể tin vào tay mình vang lên. Lẽ nào lại là tiểu đỗ kinh thành? Đỗ hần ngồn giật mình, mặt mày hớn hở. Ừ, không dám, chính là tại hả? Yên nhiên, đổi rượu ngon, tiếp đái công tử cho chủ đáo. Giọng nói của tiểu thư áo trắng lập tức trở nên vội vã, nhưng vẫn không mất vẻ yêu kiểu ngọt ngào. Tiếng nói thành thành sẽ lẫn chút ngại ngùng. Vâng, tiểu thư. Yên nhiên cười đáp mang vỏ rượu hòa điều trên bàn đi, không lâu sau lại đem đến một chiếc bình gốm màu đen, phải dùng khăn tay bọc lại, rõ ràng là rượu đang còn nóng. Mở chiếc núi nuốt đất, rót giả chén, rượu sánh như mật, màu như hồ phách, thơm nước mũi. Mặt mũi thừa đồng đã ngậy ngất, trông mắt đỗ hần ngồn. Thoáng tỉa kinh ngạc, vội hỏi. Đây chính là rượu túy xuân phòng của Ninh Gia ở hưng. Tiểu đỗ kinh thành bình rượu, ngâm thơ, mua kiếm, thổi tiêu, món nào cũng tài, phải mời uống túy xuân phong. Giọng nói mang vẻ ái mộ kín đáo, đỗ hần ngôn nghe âm cuối cùng cảm thấy mềm người, khẽ thở dài đáp. Rượu xay gió xuân, ngọc nữ càng say lòng người, chỉ tiếc là vẫn bị ngăn bởi tấm mảnh trúc, cách trở trong ngoài. Tiểu thư áo trắng nghe thấy câu này, cũng cảm thấy run dày. Khẽ vút cánh tay, cánh tay nổi da gà, ải oán nói. Công tử tiểu đỗ tài hoa nổi tiếng khắp kinh thành, không biết bao nhiêu ngọc nữ đã ngây ngất vì công tử. Cần mưa bữa này là kế xuyên gặp gỡ, mảnh chúc vừa hay chính gặp công tử rời lại tương tư. Đỗ Hành Ngôn bừng bát rượu thừa người ra, cuối cùng lại đặt bát rượu xuống lầm bẩm. Hóa ra túy sần phòng, lại có vị chúa. Tiểu thư áo trắng thấy chàng không uống, biết là chàng đã nhận ra mình, khẽ nhấp một ngụm trà. Tiểu thư áo trắng đổi sang giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo ở núi lạc phong và chồng tích thúy viên thong thả đáp: Chưa đâu bà chua, rõ ràng là đỗ công tử nói trong rượu có độc. Đỗ hàn ngôn nhìn trầm trầm vào bánh trúc, ánh mắt mông lung, hồi lâu mới cười đáp: Thẩm tiểu phi, thẩm đại tiểu thư. Đây là lần thứ mấy tiểu thư bốn cửa tại hạ rồi. Nếu tiểu thư đã tốn công dò la tung tích của tại hạ, thì cớ gì còn phải ngăn cản trước màn trúc để tại hạ gặp mặt xin lỗi thì sao? Nói xong thì cất bước định đi vào bên trong. Công tử mà vào, ta sẽ nhảy xuống hồ." Thần Tiếu Phỉ cười đáp. Đấu Hàn Ngôn vẫn không dừng bước, khuôn mặt tươi cười. Thế sao được? Tại hạ và thẩm tướng cùng là bệnh quan triều đình mà lại ép tiểu thư phải nhảy xuống hồ. Tin này đồn ra ngoài, không phải là tổn hại đến thành danh của tiểu thư sao? Đỗ hần ngôn đã chạm tay vào chiếc mảnh, bóng trắng bên trong liền đi ra phía hồ. Trần giật mình, phi thần lướt đến, thì trước mặt một ánh kiếm lào tới, nhanh và hiểm, chính là vô song, bất đắc dĩ, chẳng phải lùi lại phía sau. Chỉ thấy thầm tiếu phi như bay xuống mặt hồ. Đến khi đỗ hần ngôn giật tấm mảnh trúc xuống, Trần mới cất bước, Đã phải xây người lùi về phía sau. Tình thế trước mắt thật khiến chàng giờ khóc giờ cười. Lúc này phía trong mảnh trúc chỉ còn mặt hồ minh mang. Hóa giải lúc nãy là con thuyền đậu sát bờ cách tấm mảnh trúc nền tưởng là một gian nhà. Con thuyền nhỏ tách ra khỏi liều cỏ chỉ trong chớp mắt đã trôi ra đến mười mấy trượng. Thần Tiếu Phị màng mạng che mặt mặc áo tràng dường ồ đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh mặt hồ sương khói chẳng thèm nhìn đến họ. Bên cạnh chàng là nàng yên nhiên, và vô song tay cầm trường kiếm, chằm chằm nhìn họ. Đỗ Hành ngôn nhìn theo bóng sáng của Tiếu Phi đứng trong sườn khói lãng đãng của mặt hồ, đẹp như một bức tranh, bất giác ngầy người. Bỗng cho người thấy mùi khét, quay lại thì thấy phía nhà bếp của lều cỏ. Lúc này đã bốc thành ngọn, mùi dầu bốc lên. Rõ ràng trước khi dựng thành lều, Trúc đã tầm qua dầu. Lửa theo thế gió bùng lên Đỗ hẳn ngôn vội vã dẫn theo tín nhì nhảy ra khỏi lều Không lâu sau Lều cỏ đã bị thiêu rụi. Thật quá hông hách Ta đốt nhà còn hơn để chúng ta có chỗ trú chân. Tín nhì giận dữ nói Đỗ hẳn ngôn thoáng cười nhằn nhó Nhìn thầm tiếu phi đứng trên thuyền Lầm bẩm. Cô nương này Coi thường luật pháp Năm lần bảy lượt ra tay với mệnh quan triều đình Ta có nên mời nàng về giam sát viện một chuyến không nhỉ trên mặt hồ vọng lại tiếng mắng của yên Nhiên. Tự mình xông vào, còn trách ai? Tiểu thư nhà ta mang rượu ngon đái ngươi, ngươi lại nói là tiểu thư hạ độc. Chó cắn lá độc tân, không biết lòng người tốt. Tha đốt lều cỏ còn hơn để chủ tớ nhà ngươi có chỗ tránh mưa. Đáng đời các ngươi bị ướt như chuột lột. Chủ tớ đỗ hận ngôn im lặng, đứng dưới rừng mai trong màn mưa, mặc mưa rơi ướt áo. Tiến nhị nhìn theo con tuyển nhỏ đang dần mất hút. Dự cổ dư lên vì rét, nghi ngờ hỏi Công tử, có thật là đại tiểu thư nhỏ họ thẩm không? Cũng lại thật đấy, chưa đầy nửa năm mà đã gặp thầm tiểu thư đến bốn lần Ra khỏi kinh thành cũng vẫn còn gặp Chẳng lẽ là trùng hợp thế sao? Đỗ hẳn ngôn nhìn theo con thuyền nhỏ, lìm di mắt Mỗi khi tâm trạng không vui, chẳng lại có hành động này Đứng nhìn tín nhì đang dư lên vì rét Đỗ hẳn ngôn nghĩ, giờ phải thầm tiếu phi, thật là suối quẩy Chiếc thuyền bắt hút giữa mình màng khói nước, bông đỗ hần nguồn chạy lại chỗ liều cỏ, vội vàng tìm trong đám cho tàn. Cuối cùng tìm được chiếc bình gốm màu đen. Bên trong đã đầy những cho bụi. Đỗ hần nguồn thò tay vào trong, lấy ra một chút bụi cho ướt, đưa lên mũi người, về mặt bỗng kỳ quái khác thường. Trên thuyền, tiểu Phỉ mỉm cười nhìn mặt hồ sườn khói. Yên nhiên vẫn chưa hết bực mình, phùng má nói. Hừm. Hắn đã dám để thơ nói tiểu thư không bằng đinh thiền hạ, ướt nhiều chuột lột cũng thật là đáng đời. Hôm nay rượu ngon không hại độc, cũng là dễ dàng cho hắn rồi. Vừa xong bình tĩnh nói, đỗ hận ngồi là cao đồ của thiên chỉ lão nhân, nếu đã nghi ngờ thì không dễ dàng mắc bẫy đâu. Dường như Tiếu Phi không nghe hai người nói, mắt vẫn mơ màng như giờ sông nước mênh mang. Mặt hồ lắng đáng hơi sương, hai bên bờ núi xanh như chấm mực. Vàng vẳng đầu đầy tính tiêu Trên núi lạc phong Kỳ ảo mà thanh thản Bỏ lại phía sau những dầu sang quyền thế Những toàn tính trong lòng Chỉ có tự do khoái hoạt Nàng đứng yên đó Chiếc ổ bằng giấy dầu không ngăn được mưa mù Áo tràng dày đã thấm ướt Bờ hồ đã xa mờ Nhưng thiếu phì lại thấy Giải tán mài kia Một bóng áo xanh mỉm cười với nàng Dường trầu là vùng sông đổ ra biển Là nơi trường Giang, Hoàng Hà, Hội Tụ. Giang Nam cá gạo nhiều vô kể. Gạo tiến cống hàng năm đều từ Dương Châu theo đường Thủy vận chuyển đến Kinh Thành. Triều Đình đã đặt ti lương vận đạo Giang Nam ở Dương Châu, trường thuộc sự quản lý của bộ hộ. Vì nằm trong địa giới của đạo Giang Nam, nên cũng thuộc quyền quản lý của đốc phủ đạo Giang Nam. Đỗ Hần Ngôn điều tra vụ án này, tất nhiên phải đến tì lương vận Giang Nam ở Dương Châu. Nhưng chàng không đến tỷ lường vận ngay. Sau khi dụ, sau chỉ dụ của mình Đế, những nhân vật cốt cán của bộ hộ và nhà môn đốc phủ đạo Giang Nam đã điều tra tỷ lường vận trên dưới một lượt. Từ thu gòm gạo nhập kho, chất hàng súng thuyền, mỗi khâu đều đã được tra xét cẩn thận kỹ càng. Từ lúc này, từ lúc xảy ra vụ án, cho tới lúc đỗ hần nguồn nhận lệnh của mình Đế đến Giang Nam, điều tra đã nửa tháng trôi qua. Cả bộ hộ và nhà môn Đốc Phủ giang Nam đều chưa có bất cứ tin tức gì. Đỗ Hật Ngôn đã đến tỷ lường vận ở Kinh Thành để tìm hiểu mọi chi tiết của việc gạo tiến cống và bờ đến khi nhập kho. Được biết tỷ lượng khố kiểm tra chất lượng lương thảo khi nhận lường theo kiểu kiểm tra ngẫu nhiên. Lấy quẻ sắt chọc thùng, bao đay, bất kỳ, để xem chất lượng gạo. Chỉ cần một chút lơ là của quan viên, gạo cũ, gạo mốc đều rơi đáy thuyền có thể dễ dàng lọt qua. Nếu tất cả các khẩu thu gom lương thực, nhập kho đóng thuyền của tinh lương vận sang Nam đều theo đúng trình tự và đảm bảo chất lượng, thì vấn đề chính là khẩu vận chuyển lương thực trên đường đi. Đường thủy từ Dương Châu đến Kinh Thành có rất nhiều sông nhánh, sông ngòi hồ biến chẳng nhịp. Đỗ Hành Ngôn nghi ngờ số gạo tiến cống bị tráo ngay trên đường vận chuyển. Trảm nghiên cứu bản đồ, suy tính về hành trình vận chuyển lương thực. Ánh mắt dừng lại ở nơi có tên là bãi đá đen. Địa hình của bãi đá đen giống như một cây nhân sâm. Từ dòng chính phần thành các dòng nhánh. Từ các dòng nhánh lại phần tiếp thành những dòng sâm lớn ngòi nhỏ. Mạng lưới phần bố giống như dễ trùng của cây nhân sâm. Đường thủy ngoằn ngoèo như mê cung. Giữa lại có bốn năm cái hồ nhỏ. Thật là nơi ẩn mình tuyệt vời của đám thủy tặc. Vừa hay Đỗ Hẳn Nguồn lại có một bằng hữu trên sàng hồ là vệ tử hạo. Đỗ Hẳn Ngôn đã từng nghe vệ tử Hạo nói, bãi đá đèn chính là nơi tàu bang đệ nhất, bằng phái, trên sông nước ở đạo Giang Nam chiếm hữu. Trong lòng lại càng thêm vài vần chắc chắn. Giang Hồ có những quy tắc của Giang Hồ. Người chồng Giang Hồ nếu nhúng tay vào việc của triều đình, thì không thể chỉ dựa theo những quy tắc trên Giang Hồ. Đỗ Hẳn Ngôn gâm nghĩ hồi lâu, dự định đích thần đi một chuyến để bãi đá đèn của tàu bang để nắm tình hình. Phóng tầm mắt xa xa, bãi đá đèn đường thủy ngang dọc, chỉ chóc bay lượn, lầu giấy ung tùng dận dạp như chưa từng có sự hiện diện của con người. Bên sầm trời trọi một quán trà, trên bếp có một ấm trà to, một nồi hấp bánh màn thầu. Trong quán có hai cái bàn vuông, một ông cụ gầy còm mặc chiếc áo ngắn màu xám đang ngồi bên bếp xào rau. Thấy có khách đến, liền vội vã phủi tay đứng dậy. Đỗ hành ngồn ngồi xuống, Xếp những chén trà trên bàn, thành hình chữ phẩm. Khách quan, còn đợi ai à? Ông già thấy họ chỉ có hai người, thắc mắc hỏi. Đỗ hần nguồn mỉm cười. Đợi người, đợi một viên đá đèn ở bãi đá đèn. Xin hỏi quý tính của công tử. Đỗ hần nguồn lấy đũa chấm vào nước chè, rồi vẽ lên bàn một thành kiếm, mũi kiếm cong cong như vầng trăng. Chính là ký hiệu của vệ tử hạo. Ông già nở nụ cười, chắc tay nói. Hóa già là vệ thiếu hiệp, nghề dành đã lâu. Ông già lấy ra một cây tiêu trúc nhỏ, dài một tấc, Màu xanh biếc dễ thương, hướng về phía bãi lâu thổi. này như tiếng của bầy chim lội nước đang ở đâu đây? Chẳng bao lâu, từ trong bãi lâu dậy xuất hiện một con thuyền nhỏ. Đỗ Hẳn Ngôn và tín nhi đang định lên thuyền, Thì ông lão cười giả là ngăn lại. Mời vệ thiếu hiệp lên thuyền một mình Đỗ Hành ngồn nói về tín nhi Người về quán trọ trước đi Nói xong cầm tay nải lên thuyền Cô nữ chở thuyền khoảng 16-17 tuổi Thần hình mảnh mai Mặc một chiếc áo ngắn màu xanh váy đồng mông, Quanh nằm sống nơi sông nước Mặt cô cũng sạm đen thô giáp Phía dưới tóc mái hỉ nhi lại đôi mắt sáng Màu đen dạng giữa có thần Cô nương trở thuyền cười về đỗ hần ngôn, mũi nhăn lại, giống như mặt hồ lăn tàn gợn sóng. Cô gái hồ hùa tay xa hiệu cho đỗ hần ngôn ngồi yên. Hóa ra là, là một cô gái cầm. Đỗ hần ngôn vốn định dò la chút tin tức từ cô gái trở thuyền. Gặp tình huống này, trong lòng không nén được vậy vẫn tiếc nuối. của nương trở thuyền chống xào, còn thuyền lào vút đi như mũi tên về phía bãi lâu. Khi cô nhấc cây xào, Tày áo tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, rõ ràng là vì ít dãi nắng dầm mưa. Cô gái còn đeo cả mấy vòng bạc ở cổ tay. Đỗ hẳn ngôn bất xác nhớ tới, dáng hình thầm tiếu phi biến thành cô gái hái sen bên bờ cử phù. Khuôn mặt bỗng thoáng một nét cười. Chờ dù là cô gái hái sen hay cô gái miền sông nước, chẳng cảm thấy vẻ tự nhiên này hơn hẳn những tiểu thư quý tộc diễm lệ trốn kinh thành. Phía xa xa từng đạn cỏ trắng và chim chóc bay lượn. Đất trời yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió. Đỗ hẳn Ngôn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, như đang ở biện viện trên núi Lạc Phong. Chàng đứng sau cô gái chèo thuyền, bất ngờ buông một câu hỏi. Cô nương tên gì? Cô nương trở thuyền cũng không quay đầu lại. Đỗ hẳn Ngôn khẽ nhún vai. Xem ra, đúng là một cô gái cầm. Cây xào chúc đưa quà đưa lại. Còn thuyền nhỏ lướt nhẹ như bay trên dòng nước. Lòng sông lúc rộng lúc hẹp. Thuyền nhỏ đi giữa bờ lau san sát, quay lại đã chẳng thấy bờ. Những chiếc lá heo rũ của mùa đông năm ngoái còn chưa dụng hẳn, Những chiếc lá nò đã trổ nhánh đâm cành. Những đám lau sậy này không biết đã ăn sâu đám rễ bao nhiêu năm nay. Dậm rạp như hai bức tường ăn cả vào dòng nước. Nhìn qua còn thuyền nhỏ như lao và lau sậy, nhưng chỉ chống cây lạ xào một cái. Còn thuyền khéo léo, rẽ vào một dòng nước mới. Cô nữ chở thuyền có vẻ rất thẹn thùng, thỉnh thoảng lại mím môi quay lại nhìn trộm. Lần nào cũng gặp vài ánh mắt tươi cười của chàng công tử áo xanh. Sắc hồng thoáng qua gò má, cô lại thẹn thùng quay đi. Nhịp thuyền càng cuống, thuyền trôi càng nhanh. Còn thuyền đi vào một dòng nước khác. Phía trước mũi thuyền, xuất hiện một đám cò nước. Bên trên có hai con chim non mới sinh, đang kêu chìm chép tìm mẹ. Cô gái dừng tay chèo, mặc cho thuyền từ từ trôi đến gần. Cùi sông kéo bè có nước lại, rồi nhìn qua bốn phía, nghe thấy phía bên kia tiếng chim mẹ gọi con. Khuôn mặt cô gái càng thêm phần lo lắng. Bên ngoài đám lau sậy bên kia giải đặc cỏ nước, một con chim mẹ đang rối rít tìm gọi con. Hai con chim nhỏ trong bè cỏ nước, chỉ vừa mới mọc lông tơ, chìm chiếc gọi mẹ, ngơ ngác ngước nhìn hai con mắt tròn như hạt đậu, ríu rít bên nhau. Cô gái trở thuyền lại gần Còn nước quá dày Kết thành bè ngăn thuyền lại Cô thở dài Trở thuyền quay lại chỗ cũ Đứa hai con chìm đặt vào đám lau sậy bên thuyền Nhưng vẫn lù luyến Không nỡ trở thuyền đi Đỗ hần ngồn vẫn im lặng đứng nhìn Thấy cô gái không nỡ rời đi Thì thở vào nhẹ nhõm Cảm thấy mình đã quá đa nghi Đầu nhất thiết phải phòng bị Một cô gái nhân hậu thế này Hơn nữa chẳng quan sát từ đầu đến giờ Đúng là cô gái này Không hề biết phó công Để ta đưa chúng về tổ Đỗ Hành ngôn nhấc đám cỏ nước lên Nhìn sang bên kia Vận nội lực Bóng áo xanh bay vèo đi Trần đặt đám cỏ nước có hai con chìm nhỏ xuống Lại nhờ vào lực nổi của bè cỏ nước Quay về chỗ cũ Đáp nhẹ xuống thuyền giày và vạt áo ướt nước Nhưng chàng không hề bận lòng Mỉm cười cười tán như xem Mẹ con chúng đã tìm thấy nhau rồi Cô gái trở thuyền ngạc nhiên nhìn chàng, chấp chấp mắt, như cảm động mà không nói nên lời. Cô gái chỉ chỉ vào đôi giày và vạt áo bị ướt của chàng, như muốn nói điều gì. Không sao, một lúc sẽ không ngay thôi. Đỗ hẳn ngồn nhìn cô gái, cảm thấy hơi buồn cười. Cứ như thế chàng vừa làm được một việc trọng đại. Cô gái trở thuyền cười với chàng, gần sức trèo. Còn thuyền trời đi theo dòng nước. Phía trước đột nhiên sáng lên cuối cùng con thuyền cũng ra khỏi bờ lâu những bãi bồi phía xa trông như những chiếc gối màu xanh nổi lên trên mặt sông lòng sông cũng rộng ra nhiều tầm mắt cũng khoáng đạt hơn cô gái nhảy xuống thuyền bước dậy thừng vào một tảng đá ven bờ rồi cầm theo chiếc tày nải trên thuyền cô chỉ vào đôi giày ướt hùa tay ý muốn nói chàng nhóm lửa hồng khô quần áo rồi hẵng đi còn giờ cả cái tày nải bên trong có vài cái bánh bao và một bình rượu cho chàng xem dày ướt, đương nhiên rất khó chịu và lại cô gái đã chèo thuyền cả một canh giờ, mái tóc hỉ nhì chớt chán đã ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng cũng nên nghỉ ngơi một chút bãi bồi này không lớn rộng gần mười trượng, vài khoảng mấy trượng xung quanh là từng đám lau sậy ở dưới là bãi cỏ xanh mướt nhìn ra bên ngoài những đám lau sậy thừa thớt nối tiếp nhau tạo thành một tấm thảm màu xanh nhạt. Những lớp lá mới lên thay thế lớp lá cũ héo rũ, khiến người ta cảm nhận rõ một mùa xuân mới đang đến. Cô gái trở thuyền lấy một chiếc liềm nhỏ, cắt lầu dậy, héo nhóm lửa. Cô đặt tay này trên cỏ, bên trong có mấy chiếc bánh bào trắng tinh, một gói cá khô nhỏ, một nắm đậu khô, còn có cả một bình rượu nhỏ. Đỗ hần ngồn tháo giày, tất đặt cạnh đống lửa. Thấy cô gái trở thuyền cầm chiếc bánh bào đi ra phía xa biết là cô xấu hổ không dám nhìn chàng trai lạ để chân trần. Chàng ngựa cổ uống một ngụm rượu, hơi ấm lan tỏa trong bụng, bất giác lên tiếng. "Rượu này ngon thật đấy." Cô gái chở thuyền cầm miếng bánh bao quay đầu lại nhìn, có vẻ rất vui khi thấy chàng công tử áo xanh thích thú như vậy. Đỗ Hần Ngôn cũng cười to, một bình rượu nháy mắt đã hết veo. Dưới ánh nắng ấm áp, bãi cỏ lầu yên tĩnh. Một cô nương dịu dàng nhân hậu Chàng bỗng có cảm giác muốn ngủ một giấc thật say Đỗ hần ngôn thoải mái nằm trên tham cỏ, Nhắm mắt lại Cảm giác buồn ngủ ập đến Chàng muốn mở mắt ra Nhưng bí mắt nặng tượng ngàn cân Chàng cố gắng để mở mắt Nhưng chỉ thấy toàn một màu đen Cô gái trở thuyền bóc lớp mặt nạ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp Đi đến lại này đỗ hần ngôn Nhưng chàng không có phản ứng gì Vô song lại rút cây trầm gỗ trên đầu xuống, không ngần ngại đâm thẳng vào tay của Đỗ hần Ngôn, nhưng chàng vẫn không có phản ứng gì. Nàng lặng lẽ nhìn Đỗ hần Ngôn, biết là người này không thể tỉnh lại ngay, mới thở vào, lại quay xuống nhìn kỹ thêm. Khuôn mặt Đỗ hần Ngôn đắm trong nắng vàng rạng rỡ và yên tĩnh. Vô song nhìn một hồi lâu, rồi đứng dậy rút từ trong áo ra một cây sáo dài khoảng bạc một tấc, làm từ trúc xanh biếc, đưa lên miệng thổi nghe nhiều tiếng của bầy chim lội nước đang ở đâu đây. Lát sau, lại một con thuyền dãy lau sậy tiến vào. Thần tiếu phì áo trắng bày trong gió, từ thái đứng ở đầu thuyền. Ngươi và yên nhiên ở trên thuyền đợi ta. Nàng xuống thuyền, nhìn về phía đỗ hần ngôn đang nằm trên cỏ cười híp cả mắt. Yên yên đẩy thuyền ra, ẩn vào trong đám lau sậy. Từng lớp lảo sậy dày đặc che mất tầm nhìn của vô song. Nàng buột miệng hỏi Một mình tiểu thư đấy Liệu có nguy hiểm không? Yên nhiên cười đáp Người đã bỏ thuốc mê người ta Có sự gì tiểu thư nguy hiểm? Có việc gì tiểu thư sẽ thổi tiêu báo với chúng ta Vô song Theo ta thì tiểu thư nhà chúng ta có đến 8 phần Là thích đỗ công tử rồi Vô song nhìn chằm chằm về phía trước Không hỏi gì thêm Vô song Đừng nói với tiểu thư là ta nói thế nhé Ta cũng chỉ đoán thôi Yên nhìn lẻ lưỡi, cười nghịch ngợm. Tiếu phì ngồi trên bãi cỏ, ngón tay nhẹ nhàng đưa trên hàng lông mày của đỗ ngơ hần ngôn. Từng ngón tay thành mạnh của nàng đùa với hàng lông mi, như đang gầy đàn, nàng lầm bầm. Hàng mi dài quá, chàng có biết mắt chàng rất có thần không? Ngón tay tiếp tục đùa xuống sống mũi, dừng lại bên bờ môi. Chàng thổi tiêu hay lắm, lễ nào trong lòng chàng? cũng cảm thấy cô đơn. Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, êm à như tiếng suối. Đỗ Hẳn ngồn ngủ rất say, tiểu phì cũng không nói gì thêm, ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm chàng. Ánh nắng ấm áp, gió cũng ấm áp, nàng bao gối ngồi bên chàng. Nên trời trong vắt, không một gợn mây. Yên tĩnh đến mức, nghe thấy cả tiếng trái tim mình. Chàng ngủ say thế này, em có làm gì chàng, cũng không biết được đâu. Tiểu Vị như tự cổ vũ mình, nàng quay đầu nhìn về hướng con thuyền nhỏ rời đi lúc nãy, từng lớp mây dày ung tùm đã che kín tầm nhìn. Tiểu Vị bỏ mạng che mặt, cúi xuống khẽ chạm vào mùi đỗ hần ngôn. Cảm giác ấm mềm, nàng ngẩng đầu lên ngay, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Chàng là của em, không ai tranh được của em." Nàng cười mãn nguyện, rồi lại quay lại nhìn đỗ hần ngôn thêm một lúc nữa. Nàng nói thật khẽ Em thật muốn thế này mãi, tiếc là chàng sắp tỉnh rồi. nàng bắt đầu lấy hết mọi thứ trong hầu bao của Đỗ Hần Ngôn, nhặt chiếc lệnh bài giám sát ngựa sử ti và làm cười đắc ý. Tiểu Phi cất tấm lệnh bài, gói lại chút đồ ăn để mang đi, lại còn cười hì hì nói. Xin lỗi, công phu của chàng cao thân thế, đói một chút cũng không vấn đề gì. Em chỉ giữ chàng ở đây vài hôm để sử dụng tấm lệnh bài này thôi. Cho dù ngày ngày em nhớ mong chàng, em cũng có thể ra tay hại chàng. Vì trước khi em thích chàng, em đã nhận lời giúp tàm điện hạ, giờ không rút lại được. Đến khi tàm điện hạ có được giang sơn, em có được quyền thế, thì chàng sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Nàng giơ tay nắm ra lấy ánh nắng, cảm giác tầm trạng phơi phới, đi được vài bước, đang lại quay lại, để lại một cái bánh màn thầu thuyết phục chính mình. Ừm, để lại một cái vậy Em cũng chẳng tốt gì đâu Ăn không no thì càng đói Tiểu phỉ lấy tiểu trúc ra gọi yên nhiên vào vô xong Nàng lên thuyền Lù luyến nhìn đỗ hần ngôn đang nằm trên bãi cỏ Giờ khẽ thở dài nói hắc bằng chủ đợi lâu lắm rồi Chúng ta đi thôi Vô xong cầm lấy cây xào từ tay yên nhiên Giả sức trèo Toàn thuyền lướt đi như bay Nửa canh giờ sau Thuyền nhỏ ra khỏi đầm lau sậy phía trước đã có một con thuyền đang đợi sẵn. đứng ở đầu thuyền là một người đàn ông trung niên cao to, nước da đen sạm, dầu dìa tua tủa, ánh mắt người sáng có thần, cực kỳ uy vũ. hai thuyền áp sát lại gần nhau, tiểu phi cười nói: Đại tạ hắc Bàng chủ giúp đỡ, tiểu phi sẽ ghi nhớ tấm chân tình này. còn về đỗ đại nhân, tôi cũng chỉ muốn giữ đỗ đại nhân ở bãi đá đen vài ngày, nên hắc Bàng chủ cứ để đỗ đại nhân đi. Nếu sau năm ngày, đối đại nhân vẫn còn ở bãi đá đen, phiền hắc bằng chủ đưa đối đại nhân vào bờ. Hắc liền hồ cười sảng khoái. Thầm tiểu thư không biết, võ công mà vẫn giữ trần được cao đồ của thiên chỉ lão nhân Hạc mộ thật lòng khâm phục. Thầm tiểu thư cứ yên tâm, tạo băng, quyết không nuốt lời. Thuyền cười tiểu phì rời đi, tiến về phía bờ. Hắc liền hồ mới quay lại thủy trại ở bãi đá đen. Lúc này vị hán tử chở thuyền mới hỏi. Băng chủ, cũng là người trong quan phủ Tại sao băng chủ lại giúp thầm tiểu thư Mà không giúp đỗ đại nhân hắc liền hồ cười đáp Quan, không bằng quán Trần đại nhân đốc phủ doãn giang nam Là môn sinh của thầm tướng Đỗ đại nhân là quan ở Kinh Thành Cách chúng ta đến 18.000 dặm Trần đại nhân có thể ngồi yên ở ghế đốc phủ doãn Thì tàu băng cũng không bị thiệt thòi Chúng ta không giúp thầm tiểu thư Mà là giúp trần đại nhân Người thì hiểu cái gì Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại lấp lánh chỉ đám cỏ lau, sông nước biếc xanh cũng sẫm dần theo thời gian. Dán chiều đỏ tía phía chân trời đã xuất hiện vài gợn mây mù mỏng, đống lửa đã tắt ngấm chỉ còn lại đám cho tàn, mỗi cơn gió thổi đến lại bay khắp nơi. Đỗ Hận Ngôn đã tỉnh lại, chẳng lắc đầu cảm thấy cơ thể vẫn còn không có gì khác biệt, giống như là ngủ một giấc trong ngày xuân ấm áp, mọi việc dần dần hiện ra hầu bao vẫn còn ngay bên cạnh, chỉ thiếu mỗi lệnh bài. chẳng lấy một ít trò đưa lên mỗi người, quả nhiên là mê hương cho đống lửa, không phải là nàng ta xấu hổ, mà là cô ý đứng ở đầu gió để tránh mê hương. Bãi nào yên tĩnh đến nỗi, chỉ còn lại tiếng gió thổi trong đêm, tiếng chim về tổ. chẳng căng mắt nhìn xa xa, mới thấy những bãi bồi mờ ảo khắp bốn phía, sắc trời ngày càng tối dần. Chiếc áo xanh của chàng bị gió đêm thổi tung bay Đỗ hình ngôn cũng trở thành một cái bóng mờ trong đêm tối Cho đến khi lẫn hẳn vào đêm đen Chàng cầm cái bánh bản thầu trong tay Xé nhỏ bỏ vào miệng Bánh bản thầu trắng tinh Ngọt thơm tan dần trong miệng Chàng ăn thật chậm rãi Thật trân trọng Ăn xong thì vội tay Cười thành tiếng hai mắt sáng rực trong đêm Gió để bề sông càng lúc càng lạnh Đỗ hẳn nguồn thầm thả lấy từ trong hầu bao xa, chiếc mùi lửa tinh xào, đốt đống lò dậy khô để sưởi ấm. Tảo Bang đã biết thần phận thật sự của nàng, về họ lấy lệnh bài của chàng làm gì. Chàng gần đầu lên nhìn bầu trời, không có chăng, không đoán được phương hướng. Thế này, mà rũ được ta sao? Đỗ hẳn nguồn tháo chiếc khủy ngọc ở đai lưng, lấy chiếc đai lưng màu xanh dài bốn tốc, rộng một tấc rũ cho phẳng. Hóa ra đây là một thanh nhuyễn kiếm, không có mũi và lưỡi, thần kiếm được ánh lửa chiều sáng lấp lánh, loạn loán như ánh nước. Chàng tự cười mình. Tự hào, Huỳnh vẫn muốn được xem thanh kiếm của ta, đã đấu với ta hàng trăm lần mà còn chưa có cơ hội thấy nó. Thật không ngờ, hôm nay ta lại dùng nó để cắt cỏ lau. Đến sáng hôm sau, chàng đã chuẩn bị được mấy chục bó lau, hai bàn tay dưa máu. Ánh lửa bập bùng Xoài rõ khuôn mặt anh Tuấn của chàng Khóe miệng vẫn thoáng một nét cười Chỉ có ánh mắt Và hai hàng lông mày nhíu lại Là nói rõ lòng chàng Mặt trời lên Đỗ hẳn ngồn nhận ra phương hướng Thị trịn khinh công Đến đoạn mặt nước rộng Bèn vứt bò lo sậy Xuống mượn lực đạp nước mà đi Dù là như thế Nhưng cũng mấy lần rơi xuống nước lội đi lộn lại Vài vòng trong bãi lau Ba ngày sau Đỗ Hẳn Ngôn ướt lướt ướt vào được đến bờ. Chàng vừa mệt vừa đói, từ đằng xa đã nhìn thấy quán trà hôm trước. khỏi bếp cuộn vòng, Đỗ Hẳn Ngôn mỉm cười. Trong quán không có một ai, trà nóng, bánh bao cũng nóng. Trên bàn là lệnh bài của chàng và cả một mảnh giấy. để trên có dòng chữ Nguyệt Ngoạc. Táo bằng mời khách, đối Đại Nhân ăn ngon miệng. Đỗ Hẳn Ngôn cầm lệnh bài đi xem, xem đi xem lại kỹ càng. Rồi cất vào trong người, đạn ngồi xuống ăn như hổ đói. Ăn xong, chàng một mùi lửa thiêu sụi quán, rồi giật tấm rèm xanh xuống, lấy trò thành viết như rồng bay phượng múa. Trà thơm bánh ngon, tiếc là không có thịt. Rồi bế thỏng thả rời đi. Chuyện được phát trên website chuyên lửa thiêu tướng phủ chàng không dễ ruột khỏi tâm lưới dệt từ sợi ô kim liệu chàng có phá nổi lưới tình ai dệt tín nhi chờ đợi mòn cả hai con mắt đỗ hần ngôn mới trở về quán trọ thấy cầu tử đầu tóc rối bời áo khăn bẩn thiểu quần sũng nước thì đứng ngây ra đỗ hần ngôn mệt mỏi giơ ngón tay chặn lại những điều tín nhi đang muốn nói chuẩn bị nước nóng trên trọng đại thế nào đi chẳng nữa cũng chờ ta tắm xong mới hay ánh mắt đỗ hần ngôn vằn đỏ Như một con thú đang sắp phát cuồng Tín Nhi chưa khi nào thấy thiếu xa nổi giận đùng đùng như vậy Cố gắng kiểm lại những câu hỏi đã tuần đến cửa miệng Vội vã đi chuẩn bị nước nóng Đỗ hần nguồn ngầm mình trong nước Cảm giác dễ chịu đến buồn ngủ Uống hết bao nhiêu rượu Mới cảm thấy nguyên khí dần hồi phục Bà ngày này có tin tức gì không? Tín Nhi cầm khăn lau tóc cho chàng Trả lời Người của giám sát viện tìm công tử gấp lắm Đợi ở quán trọ đã hai ngày nay rồi. Đỗ Hần Ngôn giật mình trách. Việc lớn như vậy, sao không nói ngay? Không có lệnh của ta mà đến đây tìm. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tín nhì bực bội nghĩ, thiếu giả muốn đi tắm, phải trách ai đây? Đỗ Hần Ngôn vội vã thầy áo quần, cho gọi mật xứ vào phòng. Mật xứ của giám sát viện Đạo Giang Nam, hai ngày nay không tìm được Đỗ Hần Ngôn, đã cuống như kiến trong chảo lửa. Giờ gặp được người vội vã hành lễ rồi nói Đại nhân Mật sứ khắp đạo rằng Nam gặp lệnh bài như gặp người Đã tuần lệnh bí mật hành động Tiêu diệt thủy chạy trên sông Diệt sạch 48 tên thủy khấu Không bỏ sót tên nào Bì trước đến để phục lệnh Đỗ Hàn Nguồn hít sầu một hơi Dùng người của chàng để giết thủy khấu Lại còn không bỏ sót một ai Mậy kiếp 48 mạng người tính hết một mình chàng Nếu chàng nói Mình sẽ mất lệnh bài Chắc mình đế phải bắt tránh lưu đầy ba nghìn dặm Đỗ Hẳn Ngôn giận quá bật cười Bên nhà môn giang nam đốc phủ có động tính gì không? Ba ngày đây bắt khoảng 10 viên quan tống vào ngục Đỗ Hẳn Ngôn nhìn trong lấy lại bình tĩnh 48 người đó chắc chính là bọn thủy khấu cháo gạo cống trên sông Bên này giết người diệt khẩu Bên kia bắt đầu bắt người Hành động nhanh thật đấy Đỗ Hẳn Ngôn giết quà kể rằng Chuyên lệnh chạm Hàng Châu canh chừng Đại Lao Cần Mật Bà sẽ lập tức đến Hàng Châu Đỗ Hần Ngôn cùng tí nhị phi ngựa đến thẳng Nhà môn Đốc Phủ Đạo Giang Nam Tại Hàng Châu Thầy quan phục cầm lệnh bài Tức tối tiến vào trong Trong lòng Đỗ Hần Ngôn cũng đã hiểu Mang máng sự tình Nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng Bên đốc sát xứ bộ hộ và nhà môn Đốc Phủ Đạo Giang Nam Vẫn chưa có tin tức gì Chẳng hy vọng Mình hành động vẫn chưa quá muộn Vụ án vẫn chưa kết thúc Khi rời kinh thành, đại hoàng tử Hy đã nhắc đi nhắc lại, kỳ thực hàm ý sâu xa rằng, chưa biết chừng vụ án gạo cống giang nam lại liên quan đến tạm hoàng tử dậy, vì lưu cát, lượng vận xứ tỷ lường vận giang nam trước kia là người của phủ tam hoàng tử. Nếu tam hoàng tử dậy có liên quan đến việc này, thì cơ hội trên ngồi thái tử cũng ít đi vài phần. Đến nhà mùn đốc phủ, đỗ hẳn ngôn được mời vào thư phòng của nội nhà, uống trà hết một canh giờ. Mà Đốc Phủ Doãn Trần Đại Nhân vẫn chưa xuất hiện. Đỗ Hẳn Ngôn có chút tức giận, lệnh lùng nói với vị sư già đang đứng hầu bên cạnh. Trần Đại Nhân đâu? Nếu lỡ tiến trình vụ án, thì làm thế nào? Sư già vâng dạ, nhưng vẫn đứng yên. Rốt cuộc là Đại Nhân nhà ngươi, đang ở chỗ nào? Đỗ Hẳn Ngôn nhào mắt, đột nhiên sát mặt, hét lên một tiếng. Sư già giật mình trả lời theo bản năng. Đại Nhân đang ở trong Đại Lào. Đố hẳn ngôn đã quá sốt ruột, đến mức này thì không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ. Đứng dậy đi quanh sư ra một vòng, nhào mắt nói. Dẫn bạn quan đến Đại Lào. Đố ngự sử. Bỗng vàng lên tiếng gọi của Trần Chi Thiện, dưới ông ta bước vào mặt mũi vui mừng hớn hở. Người này mới trùng niên đã phát tướng, khuôn mặt béo trắng nồi giữa nụ cười hòa nhã, mặc bộ quan phục màu tím của đại quan nhất phẩm bước trần vội vàng dáng vẻ vội vã, nhưng trên chán không hề có một giọt mồ hôi. Giám sát gửi xử đến, bàn quan việc công bận rộn, không tiếp đón được từ xa. Đỗ hần ngôn nhớn mày, khuôn mặt cũng không kém phần vui vẻ. Nghe nói, vụ án gạo cống đã có manh mối rồi, hạ quan muốn xem có hồ sơ. Trần trì thiện xem giờ, rồi cười nói, Ờm, um, cũng không còn sớm, dự đề cử của bộ hộ nghe nói, Đỗ ngự sử đến đây, đã chuẩn bị tiệc dự tiếp đón tại Tư Thúy Viên. Bảo Bà bản quan nhất định phải mời bằng được đỗ ngự sử. Hôm nay đã xét hỏi cả ngày, đúng là có chút mảnh mối, đều vẫn chưa kết án. Ngày mai, đỗ ngự sử cùng đến xét hỏi. Quản Trần Tri Thiện là một đại quan nhất phẩm, không khác gì hoàng đế đất giang nam. Ông ta khách sáo với đỗ hần ngôn như vậy, chỉ vì địa vị đặc biệt của giám sát viện. Đỗ hần ngôn chẳng qua cũng chỉ là một viên quan lục phẩm bé tí. Theo lý mà nói thì không dám từ chối Nhưng giám sát viện là tai mắt của hoàng đế Lần này đến đạo Giang Nam Là phụ mật lệnh của mình đế Nên đỗ hẳn ngôn vẫn ngồi im Cười đáp Hoàng thượng rất quan tâm kết quả vụ án Hạ quan cảm thấy Việc xét hỏi vẫn quan trọng hơn Không lẽ đỗ đại nhân Coi thường hạ quán Ngoài cổng nhà môn đi vào một vị quan trẻ Quản phục đỏ tươi Khuôn mặt như ngọc, răng trắng môi đỏ hai con mắt phượng xé lên, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, chính là dụ phẩm thành, quan đề cử được bộ hộ cử đến đồn đốc vụ án ở giang nam. năm đó, dụ phẩm thành và đỗ hận nguồn cùng thi đình, đỗ thám hoa. dụ phẩm thành vào bộ hộ, đỗ hận nguồn vào gián sát viện. mấy năm sau, đỗ hận nguồn là chi sự lục phẩm, dụ phẩm thành là đề cử lục phẩm. dụ phẩm thành luôn ấm ức, vì nỗi hai người ngang tài ngang sức, tướng mạo cũng không thua kém. Mà tính tầm của tiểu đỗ kinh thành Luôn gần áp mình Nên mỗi khi có cơ hội Là luôn tìm cách gây hần với đỗ hần ngôn Thấy sự phẩm thành gây dối Đỗ hần ngôn biết Tối nay chắc không nhiều trà sẽ hỏi được gì May mà từ sau khi biết tin Giám sát viện đã cử người giám sát Đại Lào ở đạo Giang Nam Chỉ cần vụ án chưa kết thúc Thì đỗ hần ngôn cũng chưa cần lo lắng Đỗ hần ngôn cười thoải mái Cùng kính không bằng tuân lệnh đa tạ tấm tình tình của dụ hình trong kinh cũng ít khi được cùng dụ hình nâng chén rượu chuyện trò vui vẻ hôm nay mượn rượu của dụ hình trên vùng đất quý của trần đại nhân nhất định phải tận hứng tiệt tùng say xưa quả nhiên tận hứng đỗ hành ngôn mấy lần gần xa nhắc đến vụ án đều bị trần chi thiện từ chối bằng một câu không nói chuyện công sáng sớm ngày hôm sau đỗ hành ngôn quyết định không khách khí nữa trần chi thiện uống chén trà sớm thong thả đáp Lần này phải đà tạ đố ngự sử quyết đoán kịp thời, nhận lúc đám thủy khấu định tàu thoát, đánh gọi một mẹ. Chỉ đáng tiếc là không có tên nào sống sót. Vật lượng sứ Lưu Cát phát hiện ra mảnh mối. bản quản theo đó mà tìm được nghi phạm, phá án. Tất cả những người có liên quan đến vụ án đều đã ký tên điểm chỉ và tờ khai. Hồ sơ vụ án cũng đã được gửi đi kinh thành. Chắc bây giờ Hoàng thượng cũng đã nhận được bản tấu cấp báo rồi. Bản quan cũng đã báo lên trên công lao của đố ngự sử cụ hiểu khi có dịp đến giảng nam chi bằng đỗ ngựa sửa lại thêm vài ngày bởi thuyền du ngoạn tây hồ cũng rất thú vị thăm hòa thì hướng càng nhanh đến dụ đề cử mấy ngày nay tức cần sinh tình được bào án thờ hay đỗ hận ngôn vô cùng kinh ngạc ánh mắt thoáng một tia trầm miên hôm qua mấy ngày đại nhân nói vụ án còn chưa kết thúc thế mà hôm nay vụ án không những kết thúc mà đã cấp báo về kinh Đại nhân dâu kín như thế là vì không tin giám sát viện đúng không? Đố hần ngôn đã viện đến cả giám sát viện. Trần Chỉ Thiện có vài vệ cỡ nào cũng phải để ý đến sắc mặt của đốc sứ giám sát viện Thành Liễm. Cùng là quan nhất phẩm, nhưng dù gì thì giám sát viện cũng cần kể hoàng thượng sớm hùng. Trần Chỉ Thiện cười híp mắt, ghé người lại gần hạ giọng. Việc này đúng là có chút việc riêng đố người sửa cũng biết ân sự của bản quan chính là thầm tướng đại nhân. ông ấy có mỗi một cô con gái luôn coi như ngọc ngà châu báu. thầm tiểu thư nghe nói đố đại nhân đã đến hàng châu đã nói về bản quan kiểu gì cũng phải giữ đố ngự sửa lại một đêm. thầm tiểu thư nói nếu nói vụ án đã kết thúc thì chắc chắn đố Ngự sửa sẽ trở về ngay. <cười> khi về kinh đố Ngự sư có thể tùy ý lật lại vụ án nhưng nhớ nể cái tình này của bản quan. Ông ta nở một nụ cười mờ ám, nhưng lại khiến Đỗ Hần Nguồn chấn động. Thầm Tiếu Phi, lại là Thầm Tiếu Phi. Trong đầu chàng xuất hiện một suy nghĩ khác. Việc công thất bại, Hoàng thượng đã nhận được tấu trình của Đốc Phủ Đạo Giang Nam. Giám sát viện ra về tay trắng, thật là mất mặt. Không lẽ thẩm Tiếu Phi muốn Trần Thần, trần Chi Thiện gửi giữ Trần chàng để kéo dài thời gian? Nghĩ tới đây, Đỗ Hần Nguồn suýt chút nữa giận vẹo cả mũi. Cố gắng giữ lại nụ cười dù dùn dùn trên mặt Hạ giọng nói Đại nhân Hạ quan vật thầm tiểu thư Trần Đại nhân có thể nói về nàng ấy Một hai chàng nói về mơ hồ Ánh mắt vừa thần bí vừa mờ ám Trần Tri Thiện chớp chớp mắt cười trả lời Ngày hôm qua trước khi rời đi Thầm tiểu thư có nói Trên đường về kinh Không muốn lại bị đố ngự xử làm phiền chẳng làm phiền nàng tá, Đỗ Hẳn Ngôn chút nữa thì giận nổ phổi Trên đường về Kinh Thành Đỗ Hẳn Ngôn được chìm đưa thử tới Bản tấu của Trần Chi Thiện Đã hỏa tốc cười tới Kinh Thành Nội tình người do vụ án đều rành mạch rõ ràng Lời khai của các bên liên quan đầy đủ Tất cả phạm nhân đã lần lượt Bị áp giải về Kinh Thành Phò xứ lường vận tì lường vận Đạo Giang Nam cầu kết với quan truyền lương Cùng với một đám thảo khấu Đánh cháo nằm thuyền gạo Ừ, mới đang trên đường về kinh Số bảo trình lệch cũng đã bị soát xét tịch thù hết Đám thủy khấu đó Đã bị đỗ hẳn ngôn hạ lệnh tiêu diệt sạch Không có tên nào chạy thoát tranh xứ lượng vận lưu cát Dừng sớ nhận tội Góp cổng điều tra vụ án Thoát được trọng tội Mình đế vui mừng Lệnh cho bộ lại ban thường Xét cổng trạng Đốc Phủ Doãn Đạo Giang Nam Xếp hạng yêu trong năm Đỗ hẳn ngôn có cổng giết thủy khấu Cũng được ban thường Nhưng những viên quan mà Đại Hoàng Tử Cào Hì bí mật sắp xếp ở Giang Nam Đều bị liên lụy vào vụ án Không tội chủ mưu thì cũng đồng phạm Phải chịu quản chế Mình đế cho gọi Đại Hoàng Tử vào cung Mắng trò tối tăm mặt mũi Rồi tới hôm đó đến cùng của Hoàng Quý Phi để nghỉ ngơi Cào Hì dẫn đến run người quay về phủ Chỉ mặt đỗ hằn ngôn hồi lâu không nói nên lời Đệ, chồng mong đợi đến đó Chưa nói đến việc điều tra xem tam đệ của Dinh Lưu vào việc này hay không, thì ít nhất cũng không được để họ tóm được người của chúng ta. Tại sao đệ lại giết hết đám thủy khấu, diệt khẩu như thế? Đấy đâu phải là cách làm của đệ. Còn nữa, Lưu Cát là người của tam đệ, phó sứ phạm tội mà ông ta vẫn được miễn trọng tội. Cao Hì thản thở hồi lâu. Trung Cùng Hoàng Hậu không có con, Đức Phi sinh được Đại Hoàng Tử Hi, Hoàng Quý Phi sinh được Tam Hoàng Tử Duệ, Thục Phi sinh được Ngũ Hoàng Tử Ninh. Trong bà vị hoàng tử, đại hoàng tử hy tính tình ôn hòa, làm việc chắc chắn, có rằng rắc của mình đế thời trẻ, lại là con trường rất được ủng hộ lập làm thái tử. Tạm hoàng tử rời lại thông minh tải cán. Mùa đông năm ngoái, dẫn bình trận quân khiết đan, tiến xuống phía nam, lập được quân công. Hoàng quý phi quyền thế chỉ sau hoàng hậu được hoàng thượng sủng ái nhất, chẳng tứ phi, nên muốn lập tàn tạm hoàng tử làm thái tử cũng không ít. Ngũ hoàng tử ninh mười bốn tuổi. Mẫu thần thuộc Phi lại không phải dòng dõi thế gia vọng tộc, nên hiển nhiên đứng ngoài cuộc chiến thái tử của đại ca và tam ca. Trong lòng Đỗ Hần Nguồn hiểu rõ, lần này là do Đức Phi nói khéo, nên mình đến mới đẩy thuyền theo dòng mà giao vụ án cho mình. Rõ ràng là trong lòng Hoàng thượng, cũng phần nào có ý nghiêng về đại hoàng tử. Kết quả là sau khi Đỗ Hần Nguồn đến rừng châu bị trói chân ở bãi đá đen ba ngày, bị người ta lấy mất lệnh bài, Mượn tay chàng rất sạch đám thủy khấu diệt khẩu Trần Trì Thiện thì thẳng tay bắt người Thẩm trà ngày trong đêm Lại còn cố giữ tình Cố tình giữ Trần chàng tại thêm một đêm Để có thể qua mặt giám sát viện Mà dâng tấu lên hoàng thượng Đố hẳn nguồn thầm nghĩ Trần Trì Thiện không tốn công sức Mà thu được bao nhiêu cái lợi Mượn tiếng bẩm báo việc công Giải quyết vụ án Khiến đại hoàng tử bị liên lụy Còn tam hoàng tử dậy lại hoàn toàn vô can Chèn ép người của phủ đại hoàng tử, không cần cắt nhắc tam hoàng tử thì mình đế cũng vì tức giận đại hoàng tử mà tự khắc nhường về tam hoàng tử. đỗ hần nguồn dù chịu âm ức vẫn phải buột lời khen, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Theo những hiểu biết của chàng về Trần Chi Thiện, người này cực kỳ am hiểu đạo làm quan. Đã mười năm làm quan ở đạo Giang Nam, tuy không có những thành tựu nổi bật, nhưng cũng không đến, nhưng cũng không có gì sai sót. Đích thực là một người tài đức bình thường Biết nắm bắt cơ hội Nói chính xác hơn Thì đây là một người rất có mưu mô Trước khi chẳng đến Giang Nam Mở sứ về báo Trần Chi Thiện Cuống đến nỗi cơm không ăn, nước không uống Không biết giải quyết vụ án từ đâu Thế mà chỉ ba ngày chẳng bị chói Trần ở bại đá đen Trần Chi Thiện đã điều tra vụ án cặn kẽ Từ đầu chí cuối Cao Hi dẫn dữ hồi lâu mới nói Dám mạo dành lệnh bài của đệ Khiến đệ có nỗi khổ mà không dám nói Theo ta, đằng sau vụ này chắc chắn có bằng cao nhân vạch kế. Trần Tri Thiện là môn sinh của Thẩm tướng. Liệu có phải chính là còn cáo già này không? Không lẽ ông ta lại ngấm ngầm ủng hộ táp đệ? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Đỗ hẳn hồn bỗng chốc nghĩ đến việc gặp Thẩm Tiếu Phi ở Giang Nam. Chuyến đi Giang Nam, vị tránh mưa mà vô tình trở vào đúng liều cỏ của Thẩm Tiếu Phi. Vỏ rượu tí sân phòng không có độc. Theo đó có thể thấy Nếu không phải vì chàng về trần thân phận của nàng ta Chắc thầm tiếu phì sẽ giấu mình Sau mảnh trúc Coi như không quen biết Nàng ta đến giang Nam Là vì vụ án gạo cống Đỗ hần ngôn hiểu rất rõ lực lượng hành động của mật sứ Giám sát viện Thấy lệnh bài như thấy người Nhận được mệnh lệnh Mật sứ sẽ thực hiện ngày nhiệm vụ của mình Mà không thắc mắc nửa lời Thế thì tại sao Lại phải giết sạch đám thủy khấu như thế Lẽ nào vụ án này không những Không như những gì kết luận hồ sơ, Mà còn bí mật khắc ẩn sâu. Từ vụ án này có thể thấy rằng, Người được lợi chính là tam hoàng tử dậy. Thầm tướng vẫn luôn kiệt định vai trò trung lập, Liệu có nhúng tay vào không? Lúc này, lòng hiếu kỳ với thầm tiếu phi của Đỗ Hành Ngôn, Lại càng mấy liệt hơn bao giờ hết. Đã mấy lần tiếp xúc với thầm tiếu phi, Mà chàng vẫn chưa được thấy khuôn mặt nàng. Tối đó, chàng tới tìm vệ tử hạo, Vệ tự hào lưu lạc trên giang hồ Mười năm nay Chưa từng thất bại Nhưng chỉ có chàng biết Thực ra chàng ta đã từng thất bại một lần Kiếm của vệ tự hào Chưa từng động đến được một sợi tóc của đỗ hần ngôn Thế đã là thất bại huống hồ đỗ hần ngôn Chưa từng chịu xuất kiếm Trong ba năm hai người đã đấu với nhau Không dưới trăm lần Rồi dần kết giao tình Mà thành bạn hữu Vệ tự hào yêu kiếm đến si mê Thế về một lần nhìn thấy thành kiếm của đỗ hần ngôn Còn Đỗ Hần Ngôn thì nhất định không chịu xuất kiếm, chờ dù vệ tử hạo ra tay tan độc đến đâu. Này gặp dịp, Đỗ Hần Ngôn có việc nhờ cậy. Vệ tử hạo vui lắm, vì không thể lấy việc này ra mà ép Đỗ Hần Ngôn xuất kiếm, để luồn miệng trầm biếm. Sao hả? Giám sát viện muốn điều cho một người mà khó khăn đến thế sao? Với quyền tế của Đỗ Đại Thiếu Gia, mà còn có kẻ nào dám không nghe lệnh? Nếu quả thực không có cách nào, với công phu của Đỗ Đại Thiếu Gia, Muốn vào phủ tế tướng thăm dò cũng không phải việc khó khăn gì. Đỗ Hẳn Ngôn thở dài đáp Nàng ta là tiểu thư khuê cát, một trì sự giám sát viện như ta, cũng không thể đi vượt tường nhà, tế tướng được. Nghe chuyện mấy lần gặp gỡ của Đỗ Hẳn Ngôn, vệ tử hào không nhịn được cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vò rượu, đáp Chẳng may ta đi vượt tường mà bị bắt thì Đỗ Đại Thiếu Già có đến bảo lãnh ta không? Đỗ hần nguồn vội vã đẩy đến một vỏ rượu nữa Nói Đây là loại rượu túy xuân phong Ta mang từ Giang Nam về Đại hoàng tử muốn lấy ta còn không nỡ vậy huynh giúp tiểu đệ việc này chứ Tới hôm đó Vệ tử hạo đến phủ tể tướng Thẳng tiến đến hậu hòa viên của thẩm Tiếu Phi Vệ tử hạo Trèo người trên mái hiên Lấy ngón tay chấm nước bọt Để chọc thùng giấy che cửa sổ Chờ đến đầu hạ Cửa sổ bền hồ vẫn dán một lớp giấy bông dày. Vệ tử Hạo vừa liếm tay vừa giả sức chọc. Lưỡi đầy dại, Vệ tử Hạo kêu thầm trong bụng nhảy vội đi. Bên tài vẫn kịp nghe trong lầu tiếng cười vang vang như chuồng ngân. "Lão uống rượu lại được rồi, đi nhìn trộm người khác, cẩn thận mắt mọc lẹo đấy." Vệ tử Hạo tức đến sững cả người, miệng thì cứng đờ, lưỡi rừng vụ không nói thành lời, đành phải nhịn như lốc xoáy quay vội về dương phủ đỗ hằng Ngôn ngạc nhiên khi nghe thấy về tử hạo quay về nhanh như vậy, lại thấy về tử hạo há miệng, lưỡi sừng vù như lưỡi nện, Ngạt vội đỗ hằng nguồn sang một bên, vươn lấy bình túy sơn phong mà uống nhiều uống nước, chỉ đến khi uống hết vò rượu, lưỡi mới bớt sừng. Nghe xong câu chuyện, đỗ hằng nguồn cười nghiêng ngả, trên khuôn mặt ảnh tuấn, hai còn mắt sáng lòng lành như được bảo bối, ngay cả giang hồ lão luyện còn bị nàng ta chơi một vố, thì chuyện chàng bị mất mặt mấy lần trước. Cũng chẳng có gì là to tát Còn một việc nữa Hình như hậu hòa viên đó có bố trận Nếu chỉ là trộm bình thường Chắc chắn không sợ được đến mép tường của tú lâu Xem ra Thần Tiếu Phị cũng có qua lại với người trên giang hồ Kè kè bên cạnh là thị nữ vô song Kiếm pháp tuyệt đỉnh Nhưng hậu hòa viên có bố trận Có bố trí trận Cũng không chịu nổi một mồi lửa Để ta xem Liệu nàng ta có còn đeo mặt nạ mà nhảy xuống tú lâu Để tìm đường thoát thân không Đỗ hần ngồn nghĩ đến ba bốn lần Bị thần tiếu phì đùa cợt Cộng thêm ba ngày ba đêm chịu chói Chịu đói chịu rét ở bãi đá đen Tức tối nói Ai ngờ về tử hào lại Tưởng là thật đập bàn cái rầm Mở miệng ra là hơi rượu ngút trời Nếu từ độ phóng hỏa Còn tao dẫn người đến dập lời thì thế nào Đỗ hần ngồn cười hiếp cả mắt Nhỏ nhã lắc đầu Việc cứu mỹ nhân Trước này ta đều không muốn người khác nhúng tay vào Phải tự mình ra tay mới biết được điều huyền dự bên trong. Ngày đó, gió lộng, ra tay phóng hỏa. Tiểu phì lặng lẽ ngồi chống cầm bên cửa sổ, nhìn vào màn đêm túi đen. Không biết chàng đang ngồi trên nóc nhà nào để chờ xem kịch hay. Quá nguy hiểm, cứ để vô xong đóng ra thành tiểu thư. yển nhiên lo lắng nói. Tiểu phì lắc đầu, hai con mắt phượng sáng ngời hưng phấn. Để nàng ta ra tay. Thì còn gì hay ho? Vô song đứng bên im lặng nhìn vào bóng đêm như Tiếu Phi, mắt thoáng tìa lo lắng. Yên nhìn chỉnh lại cổ áo, vô song vẫn đứng yên, rồi cẩn thận xem xét lại một lượt, khép cửa rồi rời khỏi khuê phòng của Tiếu Phi. Tiếu Phi thôi tắt nến, im lặng đợi chờ trong đêm đen yên tĩnh. Giờ tí, chồng không trùng thoáng có mùi dầu, Tiếu Phi khẽ nhìn miệng cười, vừa kịch đã mở màn một mũi tiền lửa từ xa bay đến hậu hòa viên bỗng chốc chỉ vào biển lửa. đỗ hẳn ngôn ngồi, ngồi trên nóc nhà đối diện hậu hòa viên uống từ ngụm rượu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía tú lâu. trầm tướng phủ tiếng gọi nước dập lửa, tiếng trần chạy dầm dập. những người xách nước chạy về phía hậu hòa viên dập lửa đã bị biển lửa ngụt ngụt ngăn lại. bên ngoài nguyệt môn tiếng than khóc đã nổi lên. tú lâu vẫn không có đầu tiếng gì. Trong vườn cây cối cháy tàn tác, xung quanh tú lầu vẫn chưa bén lửa, nhưng khói theo hướng gió đã vào khắp bên trong. Đố hàn ngôn đã không thể ngồi yên, cảm thấy chỉ vì muốn nhìn mặt thầm tiếu phi mà phóng hỏa đốt cả hậu hoa viên thì thực là ác độc. Chàng đang định đến cứu người, thì phía cửa sổ của lầu dưới của tử lâu, vô sòng đầu trùm khăn ôm một người chạy ra nguyệt môn. Đan định quay lại thì lửa đã cháy đến tận cổng. Vô sòng kêu lên thê thảm Mau cứu người, tiểu thư vẫn đang trên lầu. Đỗ Hẳn Ngôn không kịp nghĩ ngợi gì hơn, vừa vã nhảy vào hậu hoa viên. Đây là kế hoạch của chàng, tất nhiên chàng biết sợ hờ ở chỗ nào. Luận mấy vòng, Đỗ Hẳn Ngôn đã ở ngay trên mái hiền sau cửa tú lâu. Chàng đẩy cửa sổ bước vào trong, vừa vào đã bị vướng ngay vào một tấm lưới. Đỗ Hẳn Ngôn vội nhảy sang một bên để tránh. Ai ngờ hững một cái, cả người bị rời từ trên gác hài xuống. Vội vàng vút người lên cao để tránh, thì đầu đụng vào trần nhà, lại bị rời xuống. Bên dưới cũng có một tấm lưới đàn chờ sẵn. Trầm chốc lát, chàng đã bị quấn chặt. Đố hần ngồi chỉ còn biết cười khổ thành mình. thẩm tiếu phì, tầm đại tiểu thư, tại hạ đến để cứu người. Đèn sáng lên, chàng nhìn thấy mình đang bị trói lôi lửng giữa không trung. Bốn bên kín mít không có lấy một cái cửa sổ. Hóa ra gác một xây tường kép. Bên trong là một gian mật thất Từ bên ngoài nhìn vào Vẫn có cửa sổ Thực chất chỉ là cái cửa sổ giả Đánh lừa người khác thần Tiếu Phi ngồi bên bàn đọc sách Tóc xóa tung Mọc một chiếc áo rộng Khuôn mặt khuất trong bóng tối Chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt sáng lòng lanh Giọng nói của nàng không còn vẻ lạnh lùng Xa cách nghìn trùng như trước Mà nhẹ nhàng như ngàn vạn người bình thường khác Giọng nói để vẻ vui mừng niềm vui của người thợ săn khi bắt được con mồi. Một vạn lạng bạc. Đỗ hần Ngôn vực vẫn còn muốn dãy rủa. Thẩm Tiếu Phi cười đùa khoái trá. sửa chữa hòa viên chỉ cần hai lạng, nhưng phá hỏng giấc ngủ của ta, tiểu đỗ phải đền tám lạng. Không đền thì thành trộm. Ta đến để cứu nàng. Thẩm tiểu thứ, sao lại lấy oán báo ân như vậy, hãm hại người tốt. Nếu ta nói, tiểu đỗ kinh thành đến để treo nghẹo ta, cha ta cũng sẽ tin. Nói xong, thẩm tiểu phì lại chăm chú đọc sách, không nói không rằng. Cho tới khi bên ngoài tiếng người lao sao, biết là đã dập xong lửa, mới đặt sách xuống ở ngoài đứng dậy, trả thèm nhìn đỗ hần ngôn đến một lần, mở cửa ra ngoài. Nếu bị thẩm tướng nhìn thấy cảnh này, rồi tin tức tiểu đỗ kinh thành treo hòa nghẹo liễu mà truyền ra bên ngoài, thì chàng còn mặt mũi nào mà ở lại trốn kinh thành. Đỗ hẳn ngồn vội vãi lớn tiếng gọi thần Tiếu Phi. Sao tiểu thư biết vụ hỏa hạn này có liên quan đến tại hả? thần Tiếu Phi ngáp xẻ một cái, lại vẫn một nụ cười khoái trá. Ta sẽ lại nói ra, tiểu đỗ sẽ tức vỡ bụng mất. Tất nhiên là có người nói với ta. Đỗ hẳn nguồn nghe những lời này, thì ngay lập tức tỉnh ngộ, dự dự nghiến răng kèn kẹt, nhưng đã có vẻ hiểu chuyện. Bà đưa, có điều... Hiện ta chỉ có 3.000 lạng Dù gì ta cũng là quan thanh liêm Thôi được Thế thì viết giấy trả trước 3.000 nợ lại 7.000 lạng Nhớ viết cho rõ Qua 3 tháng mà chưa trả được Tính lãi 3 phần Tại hạ bị trói thế này Viết thế nào được Tất nhiên ta sẽ thả ngươi ra để viết Đỗ Hân ngồn cười Nàng thật sự là thầm tiếu phi Đã trời sò ta mấy lần sao Nàng không sợ thả ta ra ta sẽ nghĩ lại, nàng đâu biết võ công, ta chỉ cần đánh nàng cho ngất đi là thoải mái ra khỏi đây. thẩm Tiếu Phi cũng cười. Cả vô song và yên nhiên đều biết ta đang ở đây. Cửa mở ra, đỗ cộng tử đềm hùng khuya khoát xuất hiện ở khuê lâu của ta. Sông pha nơi hiểm nguy, quyền thân cứu người. Cổ nam quả nữ đềm hồn cùng ở trong phòng. Nếu bị người khác phát hiện, đỗ cộng tử mà không chịu lấy ta thì đâu có đứa. Cô gái hái sen bên bờ cử phù, bóng sáng yêu kiều bên rừng trúc, phòng thái lãng đãng trong làn mưa ở hồ Tiểu Xuân. Thầm tiểu Phi điên rồi sao? Nàng ta có tài co sắp, phụ thần làm quan đến chức tể tướng, còn lo gì không tìm được chỗ gà đi. Đỗ Hẳn Ngôn nở một nụ cười hết sức lễ độ, trả lời. Nàng chưa gả ba chưa lấy, chuyện này có gì không được. Hạ quan một tháng lương bổng, được sáu thạch sáu đấu, không biết đến bao giờ mới có được 7000 nghìn lạng trả nàng. Xem ra, so sánh Lấy nàng về còn kiếm được một món hồi môn Chú ý của thầm tiểu thư Thật là hợp ý của hạ quan ố không phải là tiểu đỗ công tử Một lòng yêu mến tiểu thư Đinh Thiển Hà sao Chỉ mới thế Mà đã định phong tình bội nghĩa sao Đỗ hành nguồn Đầu chịu để nàng ta đứng mãi ở thế thượng phong Ông dùng cười đáp Lấy Đinh Thiển Hà về làm lẽ Nàng ta vui mừng còn chừa hết Đâu còn lo đến chuyện ghen tuông, giận dỗi làm gì. Thật sao? Thầm tiểu phì lê dây bút đi ra khỏi bóng tối. Đỗ hần nguồn trợn tròn hai mắt. Thầm tiểu phì gỡ bỏ mạng che mặt. Lớp da từ dưới mắt trở xuống lồi lõm kỳ dị, như bị bỏng dầu sôi. dưới ánh đèn yếu ớt lại càng thêm nhăn đúng. Nằm bình tĩnh nhìn đỗ hần ngôn, Thấy vẻ kinh hãi trong ánh mắt chàng, thì cười nói. Đỗ công tử... Còn muốn lấy tiếu phi nữa không? Một tuần hương sau, Một mình tiếu phi ra khỏi tiểu lâu, Vùi đầu vào lòng thầm tướng mà khóc rầm dứt. Thần tướng ôm ái nữ vào lòng, Rời khỏi hậu hoa viên. Người trầm tướng phủ cũng dần tàn đi, Đợi đến sáng mai để báo quan bắt trộm, Kiểm tra đồ đạc xem có mất mát thứ gì, Trồng lại cây cối. Đợi người trong hoa viên đi hết, Một lát sau, Đỗ hần ngồn mới dám mở cửa ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau thấy không có ai Chàng tung người nhảy ra ngoài Mất hút trong màn đêm Thư phòng của đỗ phủ vẫn sáng ánh đèn Sáng rõ trong đêm đen Vô cùng nhức mắt Đỗ hẳn ngôn đứng đó nhìn Cười thê thảm Thời gian này chàng liên tục gặp phải những chuyện không may Không biết mình sai chỗ nào Giờ đã tìm được căn nguyên Cũng là một việc tốt Chàng đá cánh cửa thư phòng Vệ tử hạo ể oải lười biếng Uống từ ngụm dậu quý của chàng Thấy chẳng trở về, còn tươi cười đưa ra một cốc rượu. Gặp được ngươi chưa? Đỗ Hành Ngôn nhận lấy cốc rượu uống ực một hơi hết cả cốc. Hơi ấm của rượu lan dần trong bụng. Quả là rượu ngon. Chàng sót ruột nghĩ, ít nhất cũng hài mời lạng một vò. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Hành Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Huỳnh bàn đứng huỳnh đệ như thế à? Vừa nghe nàng ta nói là ta biết ngay, chính là Huỳnh. Cũng chỉ có Huỳnh mới biết rõ kế hoạch của ta đối hình nguồn ủ rũ ngồi việc xuống ghế đau khổ đến cùng cực một vạn lăng phải mất bao lâu mới kiếm được một vạn lạng về tự hào mặt không đổi sắc ai bảo đề nghĩ ra được cả việc ấy chỉ để nhìn mặt người ta mà phóng hỏa đốt cả họa hậu hoa viên mà lại là hoa viên của tỷ tướng đương chiếu tỷ này mà đồn ra ngoài mất chức quan chỉ là chuyện nhỏ không cẩn thận có mất đầu như chơi một vạn lạng đối với bình an có gì là không thỏa hơn nữa tình huynh đệ của chúng ta cũng không bằng tình ruột thì vô song chính là em gái ta để nói xem ta đâu thể bán đứng em gái mình là vô song sao chồng thiên hạ liệu có mấy vô song về tự hạo cười nhạt dầu diếm tài như vậy để biến ta thành trò cười đúng không đỗ hành ngôn tức giận nói nói ra thì liệu để có mắc lửa ta có tốt xấu gì thì cũng là vì một kiềm chút hồi môn cho vô song thẩm tiểu thư vốn tốn công sắp xếp điều thế Để mà không mắc lừa thì còn gì thú vị Đỗ hẳn nguồn không nói được gì Ôm lấy vào rượu uống rừng ngực Vệ tự hào trả lời xong Lê Hiếu Kỳ hỏi tiếp Nói xem em Trong một vạn lạng Thế dùng nhàn tiểu thư hỏi thẩm thế nào Không nhắc đến thì thôi Vừa nhắc đến Đỗ hẳn nguồn lại nhớ đến khuôn mặt nhằn nhúm xấu xí dưới ánh đèn lúc nãy Người run lên rồi vội vã xùa tay Ê, hey, quá xấu, chả chắc lúc nào cũng mạng mạng che mặt. Vệ tử hào nghỉ hoặc nhìn chàng. Có thật không? Tất nhiên là thật, ta vừa nhìn đã vội viết ngay dưới ghi nợ, chứ nếu để thẩm tướng biết ta đến cứu con gái ông ấy, cô năm quả nữ đềm hồn một chung một phòng, chắc chắn sẽ bắt ép ta lấy nàng ta. Thật đáng tiếc, phòng thái ấy, dáng dấp ấy, mà khuôn mặt lại bị hủy. Vệ tử hào lắc đầu nói, mụi mũi của ta đâu có nói như vậy. Vô song nói thẩm tiểu phi rất đẹp mà. Cái gì? Đỗ Hành Ngôn lại nhảy dựng lên. Ba nghìn lạng bạc giao cho ta. Vệ Tử Hạo giờ tay ra. Thẩm tiểu thư nói rồi, ba nghìn lạng bạc này sẽ làm của hồi môn cho vô song. Còn bảy nghìn lạng nợ kia, thẩm tiểu thư sẽ tự đi lấy. Thẩm tiểu thư còn đưa cho ta một thứ, nói nếu để muốn nhìn mặt người ta, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Đỗ Hẳn Ngôn xứng người hồi lâu, đột nhiên bật cười ha hả. Hay, hay lắm, khá khen cho thầm tiểu phi, ta đồng ý. Quả nhiên là Đỗ Hẳn Ngôn gọi quản gia lấy ngân phiếu 3.000 lạng bạc đưa cho vệ tử hạo, sau đó đá đít đuổi về, cười mắng. Trong vòng một tháng, không được đến phủ của đệ. Vệ tử hạo nắm được ngân phiếu thì phóng đi, cũng chẳng thèm ngoảnh lại nói. Đệ giờ đợn đần như thế, lấy đâu ra bạc đi mua rượu mời ta? Kẻ nghèo phú thị chẳng ai hỏi, dù có rừng sâu có khách thăm. Trần lý đấy, về tự hạo ta, hiểu hơn ai hết. Đỗ hận ngôn chỉ mong phi ra ngoài đá thêm cho vệ tự hạo vài cái nữa. Bỗng trầm đầu lại nghĩ đến tử liệu về thẩm tiếu phi. Thẩm thị tuổi 17, năm 15 tuổi kết thần với tam hoàng tử dệ và tết đèn nguyên tiêu. Dệ tặng thị nữ vô song hộ vệ. Một người con gái được hoàng tử dậy coi trọng, dùng bạo sao có thể xấu xí đến mức đó được. Sự hiếu kỳ trong lòng khiến đỗ hẳn nguồn trong buồn so đo với vệ tử hạo. Chẳng đóng cửa lại, trầm chú nín thở, cẩn thận mở cuộn tranh. Thóng quả vài nét phác họa diêu hồng nguy tía mẫu đơn hoa nở, bên cạnh để một câu thơ. Muốn tìm sắc thật của mẫu đơn, tháng tử lạc dương hoa khắp thành. Bấm ngón tay tính. Còn 10 ngày nữa là đến hội hòa mẫu đơn Lạc Dương. Đỗ hẳn ngồi một mình uống rượu, mỉm cười với cuộn tranh. Thầm tiếu phí, nàng thật là đùa thù dài. Hội hòa mẫu đơn ở Lạc Dương và hội thư hồ mặc sầu ở kinh thành mở cùng ngày, Nàng muốn để cho tất cả mọi người đều biết, ta vì nàng mà bỏ rơi thiên hạ, lặn lội đến Lạc Dương dự hội ứ. Chàng lắc lắc đầu, nghĩ tới khuôn mặt đáng sợ đó, trong lòng lại trào lên nỗi nghi hoặc. Không lẽ ánh sáng u ám trong phòng tối, khiến khuẩn mặt biến đổi mà chàng không nhận ra? Hồi lâu sau đỗ hẳn ngồn thờ dài đánh sượt, chàng không thể không thừa nhận, mình rất muốn thấy dùng nhàn của thần Tiếu Phi, rất muốn tìm hiểu vụ án Giang Nam. Chầm chốc lát, khuẩn mặt chàng thoáng nụ cười hồ ly tình quái. Chàng rất muốn biết, nếu tất cả mọi người đều biết chàng đưa Đình thiên Hà đi lạc giường ngắm hòa bẫu đơn, thầm Tiếu Phi lao đến đó đợi chàng, thì sẽ thế nào? Mọi ấm ức bỗng chốc tàn biến hết. Đỗ hẳn ngồn sảng khoái uống hết vò rượu.